Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nguyện truyện. Quý vị và các bạn thân mến Sau khi Nguyện truyện và Đình Duy có gửi tới quý vị khán thính giả Bộ truyện Di Ghẻ của tác giả Trừng Đê Có rất nhiều quý vị khán thính giả Rất mong muốn được nghe tiếp phần 2 của Di Ghẻ Với tựa đề Ông Trùm Ngày hôm nay thì ban biên tập Nguyện truyện cũng như là Đình Duy Sẽ gửi tới quý vị khán thính giả phần tiếp theo Phần 2 của Di Ghẻ Hay còn được gọi là Ông Trùm Đình Duy biết đây là một bộ truyện không mới và có rất nhiều quý vị khán thính giả đã biết, đã nghe và gần như là không có gì lạ với cái tác phẩm này. Tuy nhiên thì vẫn yêu quý dọc đọc Đình Duy, yêu mến nghiện truyện và mong muốn được nghe lại. Ngày hôm nay thì rất vui Đình Duy lại được gửi tới quý vị khán thính giả. Phần tiếp theo, gì ghẻ với tựa đề Ông Trùm của tác giả Trường Lê. Rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ truyện bằng cách đơn giản thôi, chúng ta nhấn vào nút đăng ký kênh, cũng như là bấm vào hình chuông để luôn luôn nhận được các thông báo của truyện và để lại một like, một comment cảm xúc, nhấn vào nút chia sẻ ủng hộ Đình Duy, ủng hộ tác giả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Và không để mất thêm thời gian của mọi người nữa, chúng ta cùng đến với tập một. Ông Trùm hay còn được gọi Di ghẻ phần 2 Sau cái chết của ông Tuấn Hai anh em Nam phải sống xa nhau Bé Hành lên Hà Nội ở với chú Đại Nam mở lại sống với bà ngoại Hai năm sau Dường như mọi chuyện từ cuộc thanh trừng ngày đó Vẫn chưa thể kết thúc Nam từ một cậu bé ngoan ngoãn Cố gắng học Hành Đã thay đổi một cách chóng mặt Nam đã gặp phải biến cố gì Những kẻ là mặt dần dần lộ diện Xuất hiện xung quanh Nam Liệu rằng mục đích của chúng là gì Tình cảm giữa chú Đại và cô Thúy Đã có tiến triển Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa thể Đi đến đâu Chào mừng các bạn đã đến với Ông Trùm, Di Ghẹp phần 2 Hai năm sau Sắp thi rồi đấy Ông vẫn không chịu tập trung vào học à? Mặt mũi sao lại thế kia? Lại đánh nhau. Tôi chán không muốn nói nữa rồi. Trang vừa chạy theo vừa nói xa xả. Nam khẽ quay đầu lại, liếc qua một chút rồi tiếp tục bước đi. Nhưng cánh tay Nam bị kéo lại, kèm theo đó là một giọng gai gắt. Thế rốt cuộc ông cứ định như này mãi sao? Nói gì đi? Sao ông có thể thay đổi nhanh như vậy được chứ? Nam của một năm trước đâu rồi? Biến đi. Suốt ngày đi theo lại nhảy Không thấy mỏi miệng à Ở bên cạnh tôi bà không có kết cục tốt đẹp gì đâu Đi đi Vừa dứt lời thì trước mặt Nam là bốn thằng đi xe máy Tuy vẫn mặc áo học sinh Nhưng mặt mũi thằng nào cũng băm trợn Chúng lái xe vần vần Xung quanh Nam với Trang Rồi huyết sáo khiêu khích ngay sau đó một chiếc chặn đầu Một chiếc chặn sau Hai thằng trên xe nhảy xuống chỉ mặt Nam nói Thằng chó này Ngày hôm qua mà đánh bạn ta phải không Có phải thằng này không, Quang? Nam quay đầu nhìn về sau, thấy một thằng đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, che đi phần đầu bị băng kín mít. Phía Thái Dương vẫn còn dì máu, thấm qua miếng gạc trắng tinh. Nó tháo khẩu trang rồi chỉ mặt Nam. Chính là nó. Con lợn này, ngày hôm qua nó đánh tao vỡ cả đầu. Nam nhìn qua một loạt rồi nhìn Trang khẽ thở dài. Bảo rồi mà đếch trụng nghe, lại phiền phức rồi đây. Trang nhìn đám du côn học đường kia có phần sợ hãi. Trang lúng túng nói Các người định làm gì? Thằng vừa hỏi Nam lúc nãy cười khì khì rồi đáp <cười> Làm gì hả? Bọn anh chỉ muốn gặp thằng bạn em để nói chuyện một chút thôi. Em nhìn thằng băng đầu đằng sau em kìa tác phẩm của bạn trai em đấy Cô em có định điện bù thay cho nó không? Nam gạt người Trang ra đằng sau rồi cười khẩy. Hôm qua tao nhớ tao đập ba thằng cơ mà À không, đúng hơn là chỉ có hai Một thằng thấy bạn bị đánh vỡ đầu sợ quá chạy mất Kéo đến đông quá nhỉ Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy Ta với con này chẳng quen biết gì cả Nó là lớp trưởng lớp tao Bị tao nghỉ học mấy hôm nay Nên nó lèo nhèo suốt từ nãy đến giờ Có chuyện gì thì đi tìm chỗ vắng giải quyết Để con này cút đi đã Thằng cầm đầu đám du côn cau mặt Mày cũng cứng đấy Được rồi, con kia, biến đi Đây không phải là việc của mày Mà tốt nhất, mày nên báo lại với cô giáo Thằng chó này vài ngày nữa cũng không thể đi học được đâu Vì hôm nay nó phải vào viện Trang cố trên lên trước mặt Quát thẳng vào mặt đắm côn đồ Cả người đừng có làm bệnh Tôi không để yên đâu Tôi không đi đâu cả Nam lẩm bẩm Mẹ Chó thật Thấy tình hình không ổn Nam lập tức rút trong túi ra Cây gậy ba khúc Rồi nhanh như chớp Lao vào thằng cầm đầu Đập mạnh vào mặt nó không một chút run rẩy nắm lấy cổ tay Trang kéo đi Nam gắt Chạy Chạy Nhanh lên Ba thằng còn lại thấy bạn bị đánh bất ngờ, bật máu mồm máu mũi đang nằm gục ôm đầu dưới đất, thì lúng túng không biết phải làm sao. Nam đạp đổ xe máy, rồi kéo Trang chạy đi. Thằng bị đập còn chưa khỏi hoàng hồn, thì thằng Quang, người bị Nam đánh hôm qua, nhảy lên xe máy, rồ ga, rồi nói với đám bạn đi cùng. Một thằng ở lại đây xem thằng Hùng, ta với thằng Khánh đuổi theo chúng nó. Mẹ, con chó này! Nam với Trang chạy vào một khu dân cư gần đấy. Khu này nhà cửa san sát, Ngõ ngách nhiều, biết có tiếng xe máy đuổi theo. Nam đẩy Trang vào một cái ngách rồi nói. Đợi ở đây, nếu thấy tiếng xe máy phóng qua thì lập tức chạy đi. Vướng chân vướng tay, đếch tự chịu được. Không để cho Trang nói câu nào, Nam chạy ra ngoài, đợi cho hai thằng kia xuất hiện. Nam giơ tay vẫy rồi cười lớn. Bố mày ở đây này. Nói xong Nam lại chạy vào ngõ mất hút. Hai thằng kia sôi máu vì bị thách thức, ngay lập tức dồ ga đuổi đến con ngõ mà Nam vừa chạy. Tiếng xe máy dần cách xa cái ngách mà Trang đang nấp. Dầm, dầm, xoẹt. Kít. Trong con ngõ cách đó không xa, có tiếng xe máy phanh gấp. Dường như chiếc xe bị xòe rồi đâm vào đâu đó. Xe tuy bị đổ, nhưng hai thằng trên xe không vấn đề gì. Nam gãi đầu ra điều tiếc nuối. Mẹ nó, đáp chúng bánh xe, thế mà hai con lợn vẫn không sao. Tiếc thật. Hai thằng kia lồm cồm bò dậy, chúng chỉ vào mặt Nam trời bấy. mày con chó mày chơi bẩn thế mà coi được à? nam ngoái ngoái lỗ tai rồi cười nhạt đáp chúng mày thích chơi đẹp chứ gì? ok giờ bọn mình tao chấp hai ngon nhảy hết vào đây tay phải năm năm cầm cây gậy ba khúc nam lạnh lùng chờ đợi đối thủ tất nhiên hai thằng kia cũng không phải tay không bắt giặc một thằng rút trong người ra một con dao bấm thằng còn lại vỡ ngay khúc gỗ ven đường rồi cả hai lao vào nam quyết ăn thua đủ nam tập trung hết lực nhắm vào thằng cầm dao cũng chủ động lao lên nam nhanh như cách tiếp cận thằng quang Kẻ cầm dao bấm, với lợi thế gậy sắt lẫn tốc độ nhanh nhẹn vốn có, nam nhắm thẳng cổ thằng Quang chọc một gậy giữa cổ họng, khiến thằng này nằm vật ra đất thở dốc. Nó quằn quại đau đớn, thở như sắp hết hơi. Một thằng trở thành phế vật ngay đòn đầu tiên. Tuy nhiên, vẫn là hai đánh một, sau khi tập trung toàn bộ tâm trí kết liễu đối thủ sau một đòn, bản thân nam không thể quan sát được kẻ còn lại. Thằng đi cùng cầm khúc gỗ, ngay sau khi đồng bọn ngã xuống, nó vung tay toan đập thẳng vào đầu nam. Nam phản xạ nhanh, nhưng cũng không tránh kịp, khúc gỗ tuy không đập trúng đầu Nam, vì Nam đã kịp nghiêng người sang bên phải một chút, cốp. Một cái đập mạnh như trời giáng xuống thẳng bà vai bên phải của Nam, khiến Nam suýt chút nữa phải gục xuống. Nghiến răng chịu đau, Nam chóng váng lùi lại sau, toàn thân run lên vì đau đớn. Tay phải cầm gậy sắt lúc này cũng đã không còn đủ lực để mà giữ chặt sau cú đập vừa lãnh phải. Nam trợn mắt, cắn răng chịu đựng, đôi chân không còn trụ vững, Nam thử cử động vai trái, nhưng rồi ngay lập tức buông thỏng. Bởi vai trái giờ đây đã không còn nghe theo sự điều khiển của Nam nữa. Nó đang đào bút đến tận xương. Thang cầm khúc gỗ nhìn Nam, nói. Chuẩn bị vào viện ăn cháo nha, con. Nam gượng đứng dậy với suy nghĩ liều chết đến phút cuối cùng. Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng thét thất thanh. Ngay khi thằng kia định lao vào Nam. "A, chết mày này, cốp, cốp. Trang không biết từ đâu xuất hiện với một thanh tre đặc to bằng cổ tay. Trang lao vào, đập vào đầu thằng kia hai phát. Thằng kia bị đánh bất ngờ từ đằng sau thì không kịp trở tay. Nó đau đến ôm đầu. Có lẽ do sức con gái nên dù đập hai phát mà nó vẫn đứng được. Máu đầu nó chảy xuống mặt xuống mũi, rồi chảy xuống tận cổ. Trang nhìn nó mà sợ không nói được câu nào. Hai tay buông thõng khúc tre rơi lộp đột xuống mặt đất. Thằng bị đánh nhìn Trang gầm gừ. Còn đi này, mày muốn chết à? Chưa kịp nói hết câu, nó đã gục xuống bởi một nhát đâm của Nam, vào ngay sau gáy. Thằng Quang lúc này cũng đã dần dần lấy lại được nhịp thở, nước mắt nước mũi nó giàn rụa nó nhìn Nam đầy sợ hãi. Vết dẻo dài trên mắt trái của Nam nổi lên trên gương mặt đỏ au vì giận dữ. Nam tiến lại chỗ thằng Quang đang thoi thóp, định giơ gậy lên, đập. Thì Trang ngăn lại, đừng đánh nhau nữa, tôi xin ông, chúng ta đi thôi. Tiếng xe máy đang phát ra ở sau lưng Trang. Nam đau đến một tay không cử động lách lên phía trên. Nam khẽ nói với Trang Chạy đi, chạy đi nhanh lên tôi không giữ được chúng nó nữa đâu. Hai thằng mắt nãy đã đuổi đến nơi thằng cầm đầu bị Nam đập cho toan cả máu mặt nhưng vẫn nhảy xuống xe nó cởi áo bịt một bên mặt từ từ tiến lại chỗ Nam nói Hôm nay mày chết rồi con ạ. Nam nghiến răng thở dốc vì thật sự bà vai phải quá đau đớn Hai thằng dựng xe máy rút từ yếm xe ra hai đoạn sắt sáng loáng. Nam cố gắng đứng chắn cho Trang Nhưng bất ngờ phía sau hai đứa phát ra một giọng nói quen thuộc Nhìn có vẻ tơi tả quá Nhê yeah. Trang quay lại đằng sau cười dặn dỡ Nam cũng ngoái lại nhìn Người vừa nói chính là anh Long Thân tín của ông Tuấn và chú Đại Lúc bố Nam còn sống Long nhìn Nam nói tiếp Tháng này là lần thứ năm Anh nghe người khác báo chú mày đánh nhau rồi đấy Mấy lần trước có vẻ toàn thắng Sao lần này thế thảm như vậy Nam ôm vai cầu nhào Do sợi ý thôi Mà đến đây làm gì, tôi không cần sự giúp đỡ. Lâm cười, ha <cười> ha, ai trà trà, cứng quá nhỉ. Nhưng nhìn đám kia, thằng thì nằm, thằng thì đổ máu. Anh biết chú cũng không phải dạng vừa rồi. Nhưng suy cho cùng, vẫn là thằng trẻ châu thôi. Mạnh miệng, nhưng giờ chỉ cần một ngón tay, anh cũng có thể cho chú nằm im luôn đấy. Nam im lặng không nói gì thêm, bởi Nam cũng biết Long là người như thế nào. Long tháo kính đen, Nhìn thằng và đám du côn học đường kia một cái nhìn sắc như dao cạo. Cả lũ lập tức đứng nghiêm, không dám động đậy. Bởi ở đây không ai là không biết ông chủ của một chuỗi cửa hàng buôn đồ cổ, đồ quý hiếm, thuộc hạng sang trọng bậc nhất. Cái chúng không tưởng tượng được rằng sao một người số má như vậy lại đến đây? Và thằng nhóc kia sao có thể nói chuyện chống không qua lại với một người như vậy? Long hất hàm. Biến. Ngay lập tức thì ba thằng gật đầu liên liệa Rồi đỡ thằng bạn đang nằm bất tỉnh dưới đất, công chiếc xe máy đồ trồng cành, vội vã rời đi. Trang nhìn Nam đang đau đớn thì xót xa. Vài ông hình như chảy máu rồi, đưa tôi... Nam hất tay Trang ra, quát. Bỏ ra, đừng có nhiều chuyện. Sao bà lại gọi người khác lên đây? Trang im lặng không nói, bởi quả thật Trang chính là người đã gọi điện cho anh Long. Chuyện kể ra thì dài dòng, nhưng một năm nay Nam đã thay đổi quá nhiều từ một thanh niên ham học với mong muốn sau này sẽ kiếm được việc làm tốt để chăm sóc bà ngoại, đón em gái về. vậy mà chỉ sau một năm, cậu thanh niên hai năm đã đọc sinh giỏi, được nhà trường khen thưởng tuyên dương, đã trở thành một con người hoàn toàn khác. chàng rấn nước mắt, tôi, tôi xin lỗi. Nam quay mặt định bỏ đi, thì Long đưa tay bám chặt lên vai trái, cái vai bị khung gỗ đập trúng ban nãy. rắc, cục, Nam kêu lên, ơ, đau, đau long đáp, mày, chỉ chật khớp thôi, chứ không phải gãy xương. Nhưng sẽ đau mất mấy ngày đấy, giờ cử động xem nào. Nam lúc này chỉ còn thấy hơi nhói nhói cánh tay trái ban nãy không thể cử động giờ đã có thể đưa lên hạ xuống một cách nhẹ nhàng. Nam khẽ nói, cảm ơn. Dứt lời nó quay đi, không nhìn mặt ai cả. Trang định chạy theo thì long ngăn lại. Kể nó đi, nó không sao đâu, thằng này nó thế. Nhưng cũng may hôm nay em gọi điện cho anh kịp lúc. Anh Đại đúng là luôn biết trước được sự việc Trang khẽ cười trong buồn dầu Đôi mắt vẫn hướng theo Nam Trang nói Dạ lúc ấy tình hình nguy hiểm quá Cậu ấy cố chấp không nghe theo ai Chú Đại hồi trước vì lo cho Nam Nhưng dường như giờ ngay cả lời chú Đại Cậu ấy cũng không nghe nữa Chính vì vậy chú ấy mới đưa số của anh cho em nói Nếu có việc gì thì phải gọi anh ngay Long gật đầu Ừ um, em làm tốt lắm Thằng nhóc này quả thật không ai hiểu nó đang nghĩ gì Nó không còn là thằng nhóc lớp 10 mà hai năm trước anh gặp trong bệnh viện. Anh cũng nghe anh Đại nói qua chuyện của nó. Chỉ có điều... Không ngờ rằng mọi chuyện đã thành ra như thế này. Ra xe đi, anh chở em về. Đừng lo, anh có dặn người đi theo Nam rồi. Không xảy ra chuyện gì đâu. Trang từ chối. Dạ thôi, em cảm ơn. Xe đạp của em vẫn để ở trường. Em đi qua lấy xe, rồi về cũng được anh ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Long đeo kính lại rồi cười. Thờ, thế cũng được. Sao có gì cứ gọi cho anh Anh mới là người phải cảm ơn em Nam là con trai duy nhất của anh Tuấn Bố Nam trước khi mất chỉ lo cho hai anh em Nam Nếu xảy ra chuyện gì Chẳng biết anh phải nói như thế nào với anh Tuấn Khi sau này phải chết đi cả À cũng không có gì Anh nói linh tinh quá Chào em nhé Nam quay người bước đi khuất dần trong con ngõ hẻm Với dáng vẻ của một người đàn ông đầy bản lĩnh Nhưng vẫn có một chút gì đó hơi lắng xuống Sau câu nói vừa rồi Sau cái chết của bố Nam trở nên cứng rắn hơn Nghị lực và trưởng thành hơn Khi biết hai anh em giờ đây đã trở thành kẻ mồ côi Nam càng tỏ ra mạnh mẽ Nam ra sức học Bản tính muốn làm gì là phải đạt được Khiến Nam nhanh chóng trở thành học sinh giỏi xuất sắc Cuối năm lớp 10 Và cả năm lớp 11 Ngày đi học Khi về nhà có thời gian Là Nam giúp bà ngoại làm mọi công việc Hai bà cháu sống với nhau rất đầm ấm Vui vẻ Cơ độ cuối tuần, chú Đại lại trở bế hạnh về thăm bà ngoại và anh trai. Lần nào chú cũng lo lắng cho hai bà cháu. Tất nhiên chú Đại cũng tru cấp đầy đủ, nhưng bà ngoại không dám nhận. Bà nói tiền của ông ngoại để dành cho bà cũng đủ nuôi một mình năm ăn học, nên bà không cần. Bà nói với chú Đại, tôi cứ nghĩ sau khi bố mất, nó sẽ suy sụp. Nhưng thấy nó quyết tâm học hành, ban ngày thì giúp bà nhặt đến mớ rau, giặt quần áo. Buổi tối nó thức học đến khuya mới chịu ngủ. Có lần cô giáo ra đây thăm nom, động viên nói tình hình nó ở lớp mà tôi vui đến rơi cả nước mắt. Mong sao sau này nó thành người. Tôi phải sống đến lúc nó cưới vợ sinh con, rồi có đi mới đi được. <cười> bà vừa nói vừa nhìn nam đang phơi quần áo ngoài sân bằng ánh mắt đầy mãn nguyện. Bà ngoại biết cháu bà là người giỏi giang, chỉ cần cố gắng, nó sẽ làm được tất cả. Chú Đại cũng nói với bà, thằng nhóc này khá lắm bác ạ, Cháu cũng không nhìn lầm người. Nó là thằng có trí tiến thủ. Anh Tuấn mất thì cháu sẽ có trách nhiệm lo cho hai anh em. Sau này chỉ cần nó muốn làm gì, nhất định cháu sẽ giúp nó hoàn thành ước nguyện. Đó chính là lúc hết năm lớp 11. Khi ấy Nam là học sinh giỏi xuất sắc. Cô Thúy Nam ấy vẫn là chủ nhiệm lớp của Nam. Chính cô là người đã ra nhà thăm bà ngoại và thông báo tin này cho bà mừng. Cuộc nói chuyện của chú Đại và bà ngoại diễn ra vào mùa hè năm ấy. Khi Nam và Hạnh được nghỉ, Chú Đại trở hành về chơi với anh và bà ngoại Nhưng rồi Đó cũng là cuộc nói chuyện cuối cùng Của chú Đại với bà ngoại Bởi sau đó một tuần Thì bà ngoại Nam đột ngột qua đời Nam ngày bà mất Nó khóc đến khô cả nước mắt Không còn nước mắt để khóc Nó trở nên điên dại Nó dùng tay không đấm vào gốc me Đến bật cả máu tươi Bé Hạnh cũng khóc Con bé dường như đã hiểu được nỗi đau mất đi người thân khi nó chập chững bước sang tuổi thứ tám. Nó khóc tu tu, nó khóc nức nở. Cuối cùng chú Đại đã đưa hạnh trở lại Hà Nội, dù rằng kỳ nghỉ hè chỉ mới bắt đầu. Từ đây, thằng nhóc, với sự quyết tâm, sự cấn rắn trước tuổi, cũng không thể gắng gượng được sau cú sốc đau đớn này. Nam đã thay đổi hoàn toàn, bắt đầu từ mùa hè năm ấy. Cuộc đời nó dường như đã mất đi tất cả những người mà nó thương yêu nhất. Nó không muốn bà ngoại phải chết, Nó nhớ lại cái chết của bố nó khi cố đứng ra đỡ đạn để nó chạy trốn. Nó căm hận bản thân. Nó dày vò mình bằng cách lao vào những cuộc đánh nhau vô bổ. Bàn học, sách vở bị nó cầm dao chém nát. Kết thúc mùa hè, khi quay trở lại trường, nam cắt đầu trọc. Vết dạo dài bên mắt trái khiến ai nhìn nó cũng phải kinh sợ. Đôi mắt nhân hậu hiền từ sau cái nắng gắt của tháng 5-tháng 6 đã biến thành cặp mắt vô hồn, lạnh lùng. Luôn toát ra ánh nhìn khiến những kẻ đối diện phải sợ hãi. Khi bước chân vào lớp, cô Thúy, năm lớp 12 không còn là giáo viên chủ nhiệm của nó nữa, nhận lớp là một thầy giáo từ trên thành phố chuyển về. Khi đọc tên Nguyễn Văn Nam, học sinh giỏi xuất sắc của năm ngoái, Nam đứng lên khiến thầy giáo phải sững người mất một lúc. Bởi sau khi điểm danh, nó nhìn qua lớp rồi tự động ngồi xuống, ngẩng mặt lên trần nhà một cách đầy thách thức. Con người cách đây một năm của nó đã chết. Nó chết cùng với thời điểm mà người ta đưa quan tài bên trong có xác của bà ngoại xuống huyệt rồi lấp đất lại. Tiếng chuông điện thoại reo Alo? Dạ vâng, không có gì anh ạ. Nhưng nhìn nó em còn thấy có điều gì đáng sợ hơn cả anh Tuấn trước đây. Lăng bắt máy sau tiếng chuông điện thoại. Chú Đại nói. Anh cũng nghe nói nhiều. Gần một năm qua. Anh đã cố gắng để kéo nó quay trở lại nhưng không được. Thằng nhóc này còn đáng sợ hơn cả bố nó. Chỉ có điều nếu càng làm căng thì nó sẽ càng chống đối. Mà ban nãy nó không sao thật hả? Long đáp. Bị đánh chặt gấp vai. Em đã đánh lại cho nó rồi. Nhưng em không phải sợ vì nó bị nguy hiểm. Chú Đại vội hỏi. Vậy vì sao? Long trả lời. Nó ra tay đánh ba thằng. Thì một thằng nằm gục tại chỗ. Một thằng bị đập giữa mặt. Còn một thằng khi em đến vẫn đang ôm cổ thở như sắp chết. Em đang nói điều sợ hãi ở đây. Đó là những vị trí nó đánh vào đều có thể giết chết đối phương ngay lập tức nếu nó đủ lực hoặc nó sử dụng vũ khí khác. Chuyện quái này không thể xảy ra ở một thằng nhóc 18 tuổi được. Anh biết em đang nghĩ gì khi nhìn những vết thương nó gây ra không? Chú Đại nuốt nước bọt chờ đợi. Long nói tiếp. Đó là cách ra đòn giết người của một sát thủ. Có kẻ đã dạy nó. Em chắc chắn là như vậy. Chú Đại hơi giữ người sau câu nói của Long. Chú Đại đáp. Không thể nào. Sau vụ việc hai năm trước anh rất cẩn thận không cho nó tiếp xúc với thế giới của chúng ta. Không biết anh em vào sinh ra tử với anh Tuấn ngỏ ý muốn chăm sóc Nam nhưng anh đều từ chối. Tuy anh không thể ở đấy thường xuyên nhưng anh vẫn có tai mắt canh chừng nó sau khi bà ngoại mất. Đúng thật Nam thời gian này ngỗ nghịch bất cần nhưng chỉ dừng lại ở mức đánh lộn với những thằng cùng trang lứa. Có lẽ nó tự học hoặc xem trên TV sách vở mà thôi. Không, không thể. Long ngắt lời chú Đại Em cũng chỉ suy đoán vậy thôi. Nhưng có một điều em nên tưởng đến một người khi nhìn vào vết thương của đám thanh niên bà nãy. À, nhưng chắc em nghĩ nhiều quá rồi. Chuyện này đúng là hoang đường. Chú Đại gặn hỏi. Có gì chú cứ nói. Dù khó xảy ra, nhưng không thể làm ngơ được. Thằng Nam là con trai độc nhất của anh Tuấn. Trước khi nhắm mắt, chẳng phải anh ấy đã giao phó nó cho chúng ta sao? Có chuyện gì? Long hơi lưỡng lự rồi trả lời. Ừ, những đòn đánh đó làm em nhớ đến Cường Đen. Hồi em và nó còn ở bên anh Tuấn, những lúc trong phòng luyện tập em có chú ý quan sát. Có lần thấy em chăm chú nhìn, nó mới cười lớn rồi vừa tập vừa nói. Giết người không nhất thiết phải dùng súng, mày có biết tại sao tao thích dùng dao không? Khi đó em chỉ lắc đầu nói không biết, có thể đó là sở thích của mày. Thì nó cười khẩy trả lời: <cười> đó là vì dao cũng có thể giết chết người chỉ với một nhát mà không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Nhìn kỹ nhá ngay sau đó nó nhanh như cắt lao vào một hình nhân gỗ. khi nó đi ra em chỉ kịp nhìn thấy một con dao nhọn hoắt đã cấm thẳng vào ếch hầu của hình nhân từ lúc nào. nó nhếch mép nhìn em cười rồi bỗ vai em. chỉ cần nhắm đúng điểm chết thì cần gì đến đạn. tốc độ và sự quan sát mới chính là mấu chốt. chú Đài giọng hơi ấp úng. ờ không thể nào. cuộc thanh trừng hai năm trước cầng đen chính là người đã cho nổ banh cả cái kho. vụ nổ khiến nhiều thi thể không được xác định danh tính. việc nó sống sót sau vụ nổ là điều không thể. Long vội gạt đi. Ừ, dạ vâng, anh nói đúng. Có lẽ do em suy nghĩ nhiều thôi. Đã hai năm trôi qua, nhưng những ký ức ngày hôm đó với em như chỉ vừa mới xảy ra. Nhất là lúc anh Tuấn, anh ấy... Chú đại hiểu, mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, Long đều cảm thấy nối tiếc. Hơn nữa ông Tuấn chết trên tay Long. Nhìn người đại ca đáng kính, đáng nể phục của mình từ từ nhắm mắt. Có lẽ hình ảnh đó, cả đời này Long không thể nào quên. Tắt máy, Chú Đại cầm điện thoại đưa lên Đặt xuống Chú Đại lầm bầm nói một mình Cường đen còn sống Không thể nào Nhưng mình cũng bất ngờ khi Nam lại có thể đánh bại những thằng to lớn Đôi khi còn đông hơn về số lượng Có thể cường đen không còn sống Nhưng chuyện có người lén dạy dỗ cho nó Không phải là vô lý Nó còn quá trẻ Nếu cứ mãi như thế này cũng không phải cách Phải dùng biện pháp mạnh nếu nó không chịu nghe lời Ngay lập tức chú Đại bước ra khỏi công ty Hai năm qua Không chỉ Nam thay đổi, mà mọi sự việc xung quanh cũng đã dần biến chuyển Sau khi ông Tuấn chết, tất cả những gì còn sót lại, chú Đại cùng anh em đã xóa sạch mọi dấu vết. Bởi sau vụ nổ kinh thiên động địa, những người có liên quan như chú Đại, Hai Long vẫn còn sống. Do đó việc xóa hết tất cả mọi chứng cứ có liên quan là điều cần thiết. Ngay cả Nam, thời gian đầu cũng bị công an giám sát. Nhưng lúc đó Nam vô tư, có mục tiêu. Hơn nữa chú Đại cũng có lệnh. Những người có liên quan đến ông Tuấn không được tiếp cận gần Nam. Chú Đại muốn hướng đến một con đường khác xa với con đường mà anh chú là ông Tuấn đã chọn. Thế nhưng sau khi bà ngoại mất, Nam đã trở thành một con hồ con, sẵn sàng nhe nanh, đe dọa bất cứ kẻ nào. Bà nãy lòng có nói một câu, nhìn ánh mắt nó, em thấy còn đáng sợ hơn anh Tuấn ngày trước. Điều này chú Đại đã nhận thấy từ lâu, bởi vì so với bố, Nam có một cái đầu thông minh hơn rất nhiều. Bằng chứng cho thấy, trước khi bố mất, nó chỉ học hành ở mức độ bình thường, nhưng sau khi đặt mục tiêu, nó đã tiến bộ một cách đáng sợ. Nó biết cách tính toán, nó biết dùng thủ đoạn trong những trận đánh nhau, dù là vô nghĩa. Trong thế giới xã hội, không ít những kẻ sùng bái đại ca từng dẫn dắt chúng, nhiều kẻ đã từng thề sống chết với người cầm đầu. Cho dù người đó có chết đi, thì sẽ nguyện đi theo con cái của họ nếu như nó muốn nối nghiệp cha Khi ông Tuấn chết, mặc dù đám tang diễn ra nhanh chóng, mặc dù trước đó ông Tuấn đã giải tán toàn bộ mọi người, Nhưng từ người đó không đủ dập tắt ý chí của những kẻ trung thành. Chủ đại năm đó cũng phải rất vất vả mới làm yên được mọi chuyện. Tuy nhiên, không phải là tất cả. Bởi có một vài người chỉ đi theo ông Tuấn, sau khi đại ca chết, họ cũng âm thầm bỏ đi, không nghe theo sự chỉ đạo của ai. Không ngoại trừ khả năng một trong số đó đã tiếp cận Nam bằng một cách nào đó. Một năm qua, Nam tự sống một mình, không quan hệ với các bác, các cậu. Việc giám sát nó không phải dễ dàng. Vừa ra đến gà thì chú đại có điện thoại. alo, anh nghe đây. em hôm nay có đi dạy không? đầu dây bên kia không ai khác chính là cô thúy. cô giáo đáp. em có tiết buổi chiều nhưng em gọi nói bên chuyện này. tình hình nam không ổn. nó nghỉ học bốn hôm nay. cứ đến trường rồi lại tự ý bỏ đi, gây gỗ đánh nhau. tuy trong trường chưa xảy ra chuyện gì đáng tiếc nhưng bên ngoài đã có rồi. bạn đã em gặp bé trang, con bé khóc sưng cả mắt. gặng hỏi mãi nó mới chịu nói. nam lại đánh nhau ở bên ngoài. Bị đánh đến trật khớp xương bả vai Nhà trường đã để ý đến Nam từ lâu Nhưng do Nam vốn là học sinh xuất sắc của trường Mới dù nghỉ học Nhưng nó vẫn đến thi cử kiểm tra bình thường Em cảm giác nó đang trêu đùa Tất cả mọi người Cứ tiếp tục thế này em sợ nó sẽ bị đuổi học Trước khi tốt nghiệp mất Chu Đại đáp Chuyện đó anh cũng đang đau đầu đây Cảm ơn em suốt thời gian qua đã để mắt đến nó Vất vả cho em rồi Hôm nay anh sẽ về đó xem tình hình thế nào Tiện gặp em luôn Anh đến nhà em được không Cô Thúy nói với giọng khá buồn Đừng anh, mình gặp ở ngoài được rồi Mẹ em, mẹ em Chú Đại cười, <cười> Rồi, không cần nói, anh hiểu mà Ok Đến nơi, sau khi gặp Nam, anh sẽ điện cho em Chào em Vậy là sau 2 năm Tình cảm của hai người đã có tiến triển Nhưng vách ngăn vô hình là gia đình nhà cô Thúy Vẫn hiện hữu tạo rào cản trước mặt cả hai. Mẹ cô Thúy vẫn không chấp nhận chú Đại Cho dù chú Đại giờ đã là một doanh nhân không tham gia vào chuyện ân oán xã hội nữa. Tuy nhiên chú đại hiểu quá khứ đến tối nó như một hình xăm khi đã xăm lên người, cho dù bạn muốn xóa muốn gột sạch nó cũng để lại sẹo. đúng vậy bàn tay nhuốm máu dù có dùng nước rửa trôi nhưng mùi tanh vẫn còn. đã có lúc cô thúy muốn chống lại gia đình để tự lựa chọn hạnh phúc của mình nhưng cô không đủ can đảm anh trai cô bao năm qua vẫn chịu sự hắt hủi của bà mẹ là sự đay nghiến Là nỗi nhục trong câu chuyện của gia đình Mặc dù con của anh ấy bây giờ Đã biết gọi hai tiếng bà nội Thế nhưng Như thế vẫn là chưa đủ với một người hà khắc Coi trọng sĩ diện Đến mức từ bỏ cả máu mủ của mình Và chú đại sau Nhiều lần suy nghĩ Cũng không muốn cô Thúy làm như vậy vì mình Chú muốn mình phải được công nhận Chứng tỏ với tất cả Chú sẽ khiến mọi người thay đổi Hai năm là chưa đủ Nó chỉ đủ để chú đại khoác lên mình một tấm áo mới Nhưng chưa rũ được hết mùi máu tanh Sau cuộc chiến ghê rợn đó Thở dài một cái Chú Đại lái xe ra khỏi hầm để xe Với ý định sẽ gặp Nam Ngay trong ngày hôm nay Lúc này Tại một khu nhà bỏ hoang vô cùng vắng vẻ Nam đạp chiếc xe đạp Món quà mà chú Đại tặng nó năm học lớp 10 Ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm kiếm ai đó Nam dựng xe sát vào bức tường Đã ruội ra từng mảng vữa Để lộ những viên gạch đỏ lâu năm Một giọng nói bất ngờ vang lên Hôm nay lại bị thương à? Nhìn có vẻ khá đau đấy. Đến đây đã cắt được đuôi chưa? Nam quay lại. Từ bên trên tầng hai, một người có thân thủ nhanh nhẹn, dễ dàng lợi dụng địa hình trong ngôi nhà nhảy xuống chỗ Nam một cách toan thoát. Hắn tiếp đất nhẹ như không. Chưa để Nam trả lời, hắn vén tay áo bên trái rồi nhìn vào vết thương của Nam nói. Chặt khớp. Hôm nay về đi. Khỏe hãy đến? Nam cao mặt đáp. Không, tôi muốn tiếp tục. Như thế này chẳng nhầm do gì cả. Tôi muốn giống như anh, tôi muốn mạnh hơn nữa Làm ơn hãy giúp tôi Người lạ mặt kia nhếch mép cười Nếu chú mày thích thì sẽ được Nhưng anh nói trước Anh không vì mày bị đau Mà nhẹ nhàng đâu Nói vậy nhưng dù sao cũng phải băng bó Cố định vết thương lại đã Ngồi xuống đây Tuy vẫn còn đau Nhưng nam lì lợm cắn răng chịu đựng Người kia sau khi xem qua vết thương Thì lấy trong túi ra một lọ thuốc bôi gì đó Dạng nhầy nhầy giống như được giã Từ một loại cây Nó có mùi thơm khá dễ chịu. Cẩn thận xoa lên phần vai bị thương. Lúc này đã sưng lên trông thấy. Nam ngồi im. Đột nhiên nó hỏi. Sao anh lại chịu giúp tôi? Người kia mỉm cười. Không phải do chú mày cầu xin anh dạy cho hay sao? Lúc đó trông mày thảm thật. Giờ thì khác hẳn rồi. Nhưng vẫn chưa thấm vào đâu cả. Nam nhớ lại cái ngày gặp người đang băng bó cho mình. Đó là một tháng sau khi bà ngoại mất. Tối hôm đó Nam đạp xe ra tận bãi biển. Nó đứng trên bờ đá hét lên những tiếng đầy đau đớn. Khi mặt trời tắt nắng, nó vẫn lang thang không muốn về. Bất chợt nó thấy có hai thằng đang cắt khóa xe đạp của nó bên trên. Nam trải lại ngăn cản. Ngài ấy do chăm chú bảo học nên sức khỏe của Nam cũng khá yếu. Nó bị hai thằng kia đánh cho thừa sống thiếu chết. Khi mà hai thằng khốn nạn định rất cái xe đạp đi thì nó chỉ nghe thấy hai tiếng bốp bốp. Lúc nó ngước mắt lên nhìn thì chỉ thấy hai thằng vừa đánh nó nằm im bất động trên mặt đường. Chiếc xe đang được một người rất lại gần rồi dựng vào gốc cây. Người đó ngồi xuống nhìn nó đang cố gắng dậy rồi nói. Trẻ con thì đừng lang thang ở chỗ vắng vẻ một mình chứ. thanh niên gì mà đến hai thằng nghiện còn không đánh được nổi một cái. Vậy thì sau này làm sao bảo vệ được người thân? Nghe câu nói đó, Nam đột nhiên bật khóc. Hai bàn tay nó cào đất nắm chặt lại rồi chịu đau đứng dậy. Đôi chân run run nó nhìn người đang đứng trước mặt hét lớn. Câm mồm! Rồi nó lao vào như một con trâu điên. Nhưng người kia chỉ cười nhẹ rồi khẽ lách người sang một bên. Rồi giơ tay chặt một nhát vừa đủ ngay phía sau gáy. Khiến Nam gục ngay trong một khoảnh khắc. Cô đánh tường trừng vô hại. Mà sau Nam cảm thấy toàn thân tê liệt. Mắt vẫn mở nhưng mồm không thể cất lên lời Nó chỉ nghe thấy giọng nói của gã kia. Hoạt con, anh mày vừa giúp mày đấy. Định nêu án báo ân à? Nằm tạm đây mấy phút cho nguội cái đầu rồi tự về nhá. À... Mà nếu như hai thằng kia nó tỉnh trước chú thì anh không đảm bảo điều gì đâu. <cười> Khi gã ta vừa quay đi, thì bất chợt một giọng nói vang lên. Đợi, đợi đã, đừng, đừng đi. Gã đàn ông làm mặt khẽ mỉm cười kỳ quái, hắn lầm bầm. <cười> Hoát con, thú vị. Không ngờ bởi đó mà vẫn có thể nói được. Cũng giỏi đấy. Khi hắn quay lại nhìn thì Nam vẫn đang dùng cả tứ chi, cố gồng người lên khỏi mặt đất. Nước dãi chảy ra như một con chó dại. Nam nghiến răng kèn kẹt, kẹt, mắt đỏ ao vì đang phải chống lại giới hạn chịu đựng của bản thân. Gã đàn ông kia vẫn đứng đó, đút tay vào túi nhìn Nam chờ đợi. Cho đến khi Nam ngồi được dậy, hắn nói, Sao? Vẫn chưa phục à? Anh mày đây không có thời gian để chơi với chú mày đâu, có chuyện gì? Nam đưa tay quyệt ngang mũi, lòng nước mắt, nước miếng rồi nó hỏi, Anh đánh nhau rất giỏi phải không? Hãy dạy cho tôi với, làm ơn. Vừa nói Nam vừa định cúi đầu cầu xin, Nhưng đầu vừa gần chạm đất Thì bị giày của người kia ngăn lại Hắn đưa mũi giày ra Đỡ lấy chán nam rồi đáp Đừng có cúi đầu cầu xin trước bất cứ ai cả Ngợt mặt lên Nam cúi mặt đáp Làm ơn hay dạy cho tôi Người kia nói Anh mày không phải là mãi võ sân đông Tình cờ hôm nay đi qua đây Thấy chú mày bị bắt nạt Nhìn mày yếu ớt Mà anh cũng đang ngứa tay Nên anh khởi động chút thôi Còn chuyện giày dỗ thì anh không làm được Nhưng nếu có duyên Lần sau gặp lại thì anh sẽ suy nghĩ Giờ về đi. Nam Túng chặt bụi cỏ dưới đất, nó ức đến nghẹn nơi cổ họng nhưng vẫn cố ngăn cho những giọt nước mắt không chảy ra ngoài. Tối hôm đó về nhà, người nam đầy những vết thương lớn nhỏ. Ngày đêm hôm ấy, nó lấy bao rứa, xúc cát đổ vào rồi chật vật treo lên cành me trước sân làm chỗ tập đấm. Trước đây giờ này nó đang ngồi trước bàn học sáng đèn, chăm chỉ làm bài tập, đọc thêm những cuốn sách, nhưng từ hôm ấy người ta chỉ còn nghe thấy những tiếng đấm bình bịch và bao cát, những tiếng thét điên dại của một thằng nhóc trong bóng tối. hết kỳ nghỉ hè, nó đến trường với một diện mạo hoàn toàn khác, mu bàn tay đầy những vết dẹt chẳng trìt, ánh mắt lạnh lùng, một học sinh giỏi xuất sắc đã khiến cả trường bất ngờ với sự thay đổi chóng mặt. xong rồi, đang nghĩ gì đấy, giọng người là mặt vang lên. nam giật mình bừng tỉnh. Sau khi được băng bó vết thương trên vai Nó đã đỡ đau hẳn Nó đáp Em đang nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh Người kia cười lớn <cười> Mày tự nhiên ủi mị từ bao giờ thế Nếu như mày nhớ lần đầu gặp anh Thì mày chỉ nhớ lần thứ hai thôi Biết sao không Bởi vì sau đó ba tháng Nhìn mày lúc đó anh suýt không nhận ra Nhưng hoàn cảnh thì lại khác hoàn toàn Dưới chân mày là hai thằng nằm trong vụ máu Trên nắm đấm của mày vẫn còn những giọt máu Của tụi nó đang nhỏ xuống Nhìn cũng tả tơi Quần áo rách hết Nhưng khác một cái, đó là mày là người đứng từ trên nhìn xuống. Nam liền hỏi, có phải vì vậy nên anh mới chịu dạy cho tôi có phải không? Người làm mặt tiếp tục cười, <cười> cũng là một phần, nhưng vẫn còn nhiều lý do khác nữa. Nam đáp, nhưng tôi có cảm nghĩ hình như anh luôn theo dõi tôi, hai lần gặp gỡ đó không phải là tình cờ. Người kia bất chợt tắt nụ cười, hắn ghé sát tai nam, nói những từ lạnh gáy. Chú mày rất thông minh. Nhưng nên nhớ, sự thông minh và thể hiện quá nhiều ra bên ngoài cho người khác biết sẽ khiến bản thân gặp nguy hiểm. Nếu như đây có ý đồ gì, thì ngay lúc này chúng mày đã chết rồi. Nam lạnh toát mồ hôi, bởi sau khi dứt lời, Nam khẽ nhìn xuống phần cổ đã thấy một con dao kề sát cuống họng từ bao giờ. Nuốt nước bọt, Nam im lặng, không nói gì thêm. Cái cảm giác bị áp đảo này, mỗi lần gặp hắn Nam đều nhận thấy, nhưng đây là lần đầu tiên Nam chắc chắn Lưỡi dao kia có ý giết chết mình. Vậy nhưng sau khi kề dao vào cổ nam, hắn đứng lên, tiếp tục nụ cười giang dở. <cười> anh đùa thôi. Nếu chú nghi ngờ anh, thì có thể ra về. Từ nay về sau không gặp lại nữa. Còn không thì tiếp tục. Mất thời gian quá. Bài học ngày hôm nay. Kiểm soát các khớp xương trên cơ thể. Vừa bay chú mày bị đánh đến trật khớp vai. Nói thử cảm giác khi ấy như thế nào. Nam đứng dậy, mắt nhìn thằng người lạ mặt rồi đáp. Đầu đến không cử động được Gã cười gần đầu Đúng vậy Trong thực chiến Có những kẻ tay không một lúc có thể hạ được 10 người Là điều bình thường Bởi chỉ cần lướt qua chạm khẽ vào những phần khớp quan trọng Thì kẻ bị bẻ khớp sẽ không cử động được Ví dụ Nhanh như chớp hắn lao về phía nam Vòng ra đằng sau hắn dùng một chân khóa người nam lại Một tay ấn vào giữa lưng làm điểm tựa Tay còn lại hắn lướt nhẹ xuống phần khỉu tay phải của nam Rồi dừng lại ở phần cùi trỏ Bàn tay hắn cứng như thép đang bóp chặt lấy khớp xương của Nam. Hắn khẽ nói Nếu như bây giờ anh bóp mạnh một cái, cánh tay phải của chú mày coi như phế. Dứt lời hắn buông tay ra. Khi ấy Nam mới dám thở mạnh. Những điều này lại càng kích thích Nam muốn học. Mỗi khi được học một thứ gì mới, Nam luôn cảm thấy hào hứng. Bà nãy đúng thật rất sợ, nhưng giờ đây mắt Nam sáng lên vì tò mò. Người lạ mặt mỉm cười Để làm được như vậy, cần phải có một thể lực tốt. Thứ hai là nắm bắt được các khớp xương trên cơ thể con người. Nhưng có một điều anh muốn nói, sau khi học xong, nên hạn chế bẻ xương của người khác, nếu không phải trường hợp nguy cấp. Anh dạy chú mày những thứ này không phải để dùng trong những cuộc đánh nhau của trẻ con, hiểu chứ? Nếu như trái lời, anh với mày sẽ không thể gặp nhau được nữa đâu. Nên nhớ, tất cả bây giờ mới chỉ bắt đầu. Hãy nhớ lấy cái lý do mày nói với anh khi muốn anh dạy cho mày những thứ này. Nam gật đầu, Ánh mắt nó lóe lên cái nhìn đầy cương quyết. Nó lao vào tập luyện với kẻ mà đến bây giờ nó vẫn chưa biết tên. Nhưng hắn nói đúng. Từ khi bà ngoại mất, nó biết muốn bảo vệ người mình thương yêu cần phải có sức mạnh. Nhưng tiếng bốp chát vang vọng khắp khu nhà hoang. Tất cả chỉ dừng lại khi mà Nam gục xuống nền nhà toàn thân mệt mỏi, không còn cử động nổi. Người là mặt dìu nó dựa vào tường lúc này đã là 5 giờ chiều gã hỏi Nam Sao hôm nay lại sung thế? Đừng cố gắng quá, rục tốc bất đạt. Nhìn ánh mắt mày, hình như lại nhớ về chuyện cũ. Nam thở hồng hộc, nó đưa tay lên trán lau mồ hôi, rồi nhắm mắt nói. Đúng vậy, ngày đó em quá yếu ớt, nên bà em mới phải chết. Người làm mặt ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường cạnh Nam, khiến những hạt cát lạo xạo rơi xuống. Thở dài náo nề, gã nói. Để anh nói cho chú mày nghe. Trên đời này, Tất cả mọi chuyện đều có sự sắp đặt. Có thể có những chuyện do con người sắp đặt. Ngoài ra con người chúng ta lại bị cuộc sống sắp đặt cho những chuyện chúng ta gặp phải. Có sinh thì phải có tử. Anh cũng đã nghe mày kể qua về việc đó. Đau buồn tất nhiên là có. Thù hận cũng phải có. Làm người mà không thù hận thì không có mục đích phấn đấu. Mọi người hay nói thù hận làm con người ta mất đi lý trí. Nhưng mặt khác, Thù hận giúp con người có thêm sức mạnh Chỉ có điều Trả thù xong, họ thường mất phương hướng Mất đi mục tiêu Cái anh muốn không phải là muốn dạy mày Những câu vô bổ, đạo lý Như buông bỏ thù hận, quay đầu là bờ Hả, xáo rỗng Vì cái anh lớn mày không phải là sư Cũng chẳng phải là Phật Chúng ta là con người bình thường Vậy nên, hãy cứ theo cảm xúc Tuy nhiên, anh cần mày hiểu Nếu đã không còn thù hận Thì mày sẽ làm gì tiếp theo Nam lắng nghe từng câu từng chữ của gã Đúng vậy Nó thay đổi như thế này là bởi mong muốn trả thù Vào cái đêm hôm ấy Cái đêm nghiệt ngã đã cướp đi người bà thân yêu nhất của nó sau khi bố nó chết Nó còn nhớ như in từng chi tiết Đúng hơn là nó không thể quên Nó ép mình phải hằn sâu cái ký ức đen tối ấy vào đầu để tìm kẻ thù kẻ đã giết chết bà ngoại của nó Đôi mắt Nam long lên sòng sọc khi nhớ lại một năm về trước. Hôm ấy là 12 giờ đêm. Vì buổi tối làm việc nhà cho bà ngoại xong, Nam mới vào bàn học. Nó không đi học hè như các bạn cùng trang lứa, bởi nó muốn dành thời gian nghỉ hè ở cạnh chăm sóc bà ngoại. Nam cũng giống bà, muốn hai bà cháu tự lo lắng cho nhau, bởi nó suy nghĩ, chú Đài đã phải lo lắng cho bé Hạnh rồi, nó không muốn mình trở thành gánh nặng. Hè năm ấy, nó định xin đi làm kiếm thêm để phụ cho bà. Nhưng mọi kế hoạch chưa được thực hiện thì đêm ấy mọi thứ sụp đổ. Xem lại bài vở xong Nam tắt đèn lên giường đi ngủ. Nằm một lúc thì nó thiếp đi bởi cũng đã muộn. Một lúc sau, không biết khi đó là mấy giờ chỉ biết trong nhà tối om bà ngoại bỗng nghe thấy tiếng lịch kịch bà mới hỏi Nam chưa ngủ hả cháu? Muộn lắm rồi đấy. Mà sao học lại tắt điện tối om thế này? Tiếng lịch kịch tự động im bặt Bà ngoại vén màn, bước ra khỏi giường, cố sờ soạn vách tường để bật đèn. Tách. Tiếng công tắc đèn bật lên, ánh đèn sáng rọi cả căn nhà cấp 4 lụp sụp. Mắt hơi mờ, lại gặp phải ánh sáng tức thì nên bà ngoại nheo mắt nhìn sang bên phía giường Nam. Bà thấy Nam vẫn đang nằm ngủ, như một phản xạ tự nhiên, một cảm giác của những người lớn tuổi. Bà ngoại bước vội sang góc quét để cái tủ gỗ ọp ẹp. Cũng là nơi bà cất số tiền ông ngoại Trước khi mất để dành lại cho bà Bây giờ bà dành lại lo cho Nam ăn học Trước mắt bà ngoại là cánh tủ Bị bật tung Mọi thứ bên trong bị lục lọi Nhưng đáng sợ hơn Đó là một thằng ăn trộm bịt khẩu trang đen Nó đang nép mình nơi bàn thờ gần đó Bà ngoại vội kêu lớn Nam ơi trộm trộm có trộm Nam cũng đã dậy được một lúc Bởi ánh đèn sáng bật giữa đêm Khiến nó bị quáng Nhưng đang ngái ngủ Nên dù ngồi dậy, nó cũng chưa thể định hình ngay được. Nó ngồi trên giường, mồm ú ớ. Dạ, dạ. Nhưng rồi nó tròn tỉnh, mắt mở trừng trừng khi bộ não kịp tiếp nhận câu nói của bà ngoại. Có trộm. Nam quay ngoắt lại đằng sau, nó toan nhảy xuống giường thì thấy bà ngoại tránh đường tên trộm. Bà nói như khóc. Trả tiền lại cho tao, mày không được lấy. Thằng trộm bị phát hiện nên lao về phía bà ngoại. Nó xô bà ngoại ngã ra một bên, Nhằm hướng cửa sau đã cậy khóa bàn nãy thoát thân Nhưng bị Nam ngăn lại Nam nhìn trên tay nó vẫn còn cầm nguyên một sớp tiền Mới có, cũ có Nó biết đó chính là tiền của ông nó để lại Nó thấy bà ngoại bị đánh thì như một con thú hoang Lao vào quyết ăn thua đổ với tên trộm Nhưng sức trẻ con lại là mọt sách Nên dù có túm được người tên trộm Nó cũng bị đấm đá, đạp không thương tiếc Nhưng Nam vẫn lì lợm không chịu buông tay Mồm gào thét Mày, mày, không được đi <cười> Trả lại tiền cho bà tao <cười> Đáp lại lời của Nam Thằng trộm tung cú sút thẳng vào bụng Nam Khiến Nam bị văng ra đằng trước đau đớn nên đứng không vững Nhưng Nam vẫn quyết chặn hướng cửa sau Không cho nó thoát Bà ngoại bị troáng sau cú ngã cũng lồm cồm đứng dậy Thằng trộm rút trong người ra một con dao Tránh ra, không bố mày đâm chết Bà ngoại sợ quá Không còn cách nào bà mới hét lên trộm, làng nước ơi, có trộm, có trộm, bớ người ta. Phật Thằng khốn nạn có lẽ do hoảng sợ khi bà ngoại gào thét kêu cứu mọi người. Nó quay lại đằng sau, vung dao, đâm thẳng vào tim bà ngoại. Nhát dao định mệnh đó, bà ngoại chỉ kịp nói hai từ. Nam ơi Rồi bà gục xuống đất. Máu từ người bà chảy ra đỏ lòm cả một khoảng nền nhà. Nam hét lên. Bà ơi, bà ơi thằng trộm sau khi đâm bà ngoại thì lập tức nhìn về phía nam nhưng nam lao thẳng về phía bà ngoại vượt qua mặt tên trộm nó ôm bà ngoại gào khóc tên trộm lao ra ngoài biến mất trong đêm tối chỉ còn lại tiếng chó sủa inh ỏi cả một vùng trong nhà bà ngoại nằm bất động trên vũng máu tươi nam lật bà dậy rồi khóc lóc nó vội cởi áo ấn chặt vào vết đâm ngay tim máu vẫn chảy thấm đẫm trước áo của nam nam gào thét bà ơi bà ơi có ai không cứu Cứu bà tôi với! Cứu với! Nó cứ ngồi đó, gào lên trong tuyệt vọng. Bởi lúc này là 2 giờ sáng, tiếng thét của nó không đủ sức đánh thức những gia đình quanh ngôi nhà. Hai bàn tay nó nhốm máu, bà ngoại không thể nói gì. Nam chỉ kịp nhìn thấy khóe mắt bà, hai hàng nước mắt khẽ chảy ra từ lúc nào. Một tay giữ áo ấn vào vết thương, một tay nó cầm tay bà ngoại, nắm chặt miệng gọi liên hồi, "Bà ơi, bà ơi, bà có nghe thấy cháu không?" Nó tiếp tục gào, "Có ai không? Cứu, cứu, cứu với!" Giọng nó nhỏ dần, nhỏ dần. Nó không gào thét nữa, nó gục mặt xuống người bà rồi buông thõng cánh tay. Bởi bàn tay mà bà ngoài mà nó đang nắm giờ đây đã rơi xuống đất, không còn một chút cảm giác. Trong ngôi nhà cấp 4, ánh đèn vẫn sáng lúc hơn 2 giờ sáng. Nam đã mất đi người mà nó yêu thương, cũng là người thương yêu nó nhất. Bà ngoại nó đã chết ngay trên tay nó. Tiếng khóc đầy đau đớn, tiếng hét điên dại trong đêm. Cứ thế, cứ thế phát ra từ ngôi nhà nhỏ đáng thương. Cho đến khi có người chạy sang, nhìn thấy Nam ôm xác bà gào thét, họ mới biết tất cả đã quá muộn. Sàn nhà vẫn còn đó những đồng tiền nhộm đỏ máu tươi một khung cảnh tang thương u uất đến nhói lòng. Không ai gỡ được tay nó ra khỏi xác bà ngoại cho đến khi nó ngất lịm đi, vì cơ thể không còn chịu đựng nổi. Ngất, nhưng bàn tay nó vẫn giữ chặt cái áo ấn vào vết đâm mà thằng khốn nạn bịt mặt kia đã giết bà của nó. Nghĩ đến đây, nó nhắm mắt lại, lấy tay đặt ngang qua hai mắt. Nó ngẩng mặt lên trời ra điều suy nghĩ, nhưng thực chất là để tránh nước mắt rơi xuống người đã đông là mặt mõm vai nõa nổi, bởi khi nghe nam kể lại sự việc, bản thân gã cũng thấy tim bỗng nhói lên từng cơn đau đớn. như muốn để nam đỡ hơn, gã đưa câu hỏi: thế còn em gái mày, lúc đó có ở nhà không? nhắc tới bé hạnh, nam đưa cánh tay nhanh chóng quệt qua mắt rồi ngồi trở lại đáp: hôm ấy nó sang nhà bác dung chơi với con bác ấy từ tối, hai đứa nô nhau xong mệt quá nên lăn ra ngủ. Em định sang đón, nhưng bác dung bảo để nó ngủ lại, rồi mai về. Đằng nào cũng có phải đi học đâu. Lâu lâu nó mới về, nên ai cũng nhớ. Cũng nhờ thế mà nó không phải chứng kiến cảnh tượng ấy. Gã nói, không chỉ là chứng kiến đâu. Có thể sự việc còn tệ hơn thế nhiều. Thế nên đôi khi cũng cần nhìn nhận sự việc theo một hướng tích cực hơn. Nam nghiến rằng, Tích cực hơn, nếu thằng chói không vào nhà tôi ăn trộm, thì bà tôi đâu phải chết. Giờ anh lại nói theo kiểu trong họ có phúc sao? Người lạ mặt khẽ cau mày, đứng dậy, phổi phổi đít quần hắn đi ra ngoài, không quên câu nói. Nếu chú mày không chẳng đối thoát của nó, thì sẽ không ai phải chết cả. Về đi, buộn rồi. Gã quay lưng bỏ đi, còn lại một mình nam, gục đầu xuống hai đầu gối. Nó run lên vì căm giận. Gã đặt đông kia chỉ ngoái lại nhìn, Rồi hắn tự nói có một mình Có lẽ như thế hơi tản nhẫn Nhưng thế giới của chú mày vẫn còn chưa được bắt đầu Hy vọng mình đang làm đúng Chiếc xe đen bóng loáng dừng đỗ ở sát phần vỉa hè Người đàn ông với dáng người nhỏ bé Mặc áo phông trắng, quần jean Đi giày thể thao, đeo kính đen Bước xuống xe với cái đầu chọc lóc Hai cánh tay xăm trổ những hình thù kỳ dị Khiến tất cả những người đi đường đều vàng quanh lại nhìn Họ nhìn không phải vì hình dáng mà họ thấy lạ khi một kẻ toát lên khí sắc của một tên xã hội đen lại đang bước vào trụ sở công an sở tại. Đi qua cổng, chú Đại gật đầu chào một viên công an cũng đang từ trong đi ra. Lạ thay viên công an nọ không lấy làm lạ mà còn chào lại rồi hỏi. Lại đến hỏi tham tin tức à? Chú Đại dừng lại, bỏ cặp kính mắt rồi khẽ đáp. Dạ vâng. Hôm nay có việc về đây nên em tiện ghé qua một chút. Viên công an lắc đầu. Ừm. Nhưng vẫn không có tiến triển gì đâu. Chào bên công an kia. Chú Đại định đi vào trong thì có tin nhắn. Ra quán nước. Rồi anh ra sau. Chú Đại quay trở ra. Bước sang quán trà đá trong một con hẻm cách đó không xa. Khoảng 3 phút sau có một người mặc quần áo dân sự bước tới chỗ chú Đại. Kéo ghế ngồi rồi nói. Nói chuyện ở ngoài này thôi. vào trong đó không tiện. Chú Đại hỏi. Vậy vụ án mà em nhờ bên anh điều tra đến đâu rồi ạ? Một năm nay sao vẫn chưa có tin tức gì? Người kia đáp Cậu không nhờ Thì đó cũng là trách nhiệm của bọn tôi Nhưng sự việc xảy ra đêm hôm đó hung thủ không để lại dấu vết gì Khi công an đến hiện trường cũng đã bị xáo trộn bởi hàng xóm xung quanh Người chứng kiến tất cả là cháu của bà Tuệ Tuy nhiên thằng bé cũng không cung cấp được thông tin gì Sau đó chúng tôi cũng đã tìm hiểu Nhưng vẫn bế tắc Trú Đại tỏ vẻ khó chịu Khu vực đó cũng không phải là lớn Chẳng lẽ không khoanh vùng được những đối tượng thù diện khả nghi hay sao Một vụ cướp của giết người mà một năm trời Vẫn không tìm ra hung thủ Gã công an đứng dậy Nhìn chu đại, khẽ nói Vụ việc vẫn đang được điều tra Vậy nên cậu hãy kiên nhẫn Ngoài ra tôi cũng tiết lộ cho cậu biết điều này Không ngoại trừ khả năng Đây là một vụ trả thù Lý do thì có lẽ anh đã biết vì sao rồi đấy Tôi cũng từng là chỗ thân tình Với Tuấn Bản thân tôi cũng từng chịu ơn của Tuấn Nên cậu phải hiểu vấn đề theo chiều hướng khác Chào cậu Giờ tôi phải đi có việc Có thông tin gì, tôi sẽ thông báo cho cậu sau. Cuối cùng, tôi không biết rõ cậu có liên quan đến cái chết của Tuấn hai năm trước hay không. Nhưng cậu nên tránh xuất hiện ở những nơi như thế này. Có thể mọi thứ đã chìm xuồng theo thời gian. Nhưng không ai dám chắc, nó sẽ được bới lên từ đống tro tàn của vụ nổ năm ấy. Chú Đại nhìn chầm chầm vào phía sau lưng gã công an. Đúng như hắn nói, sau sự việc hai năm trước, Tuy dấu vết lẫn những bằng chứng liên quan đều đã được xóa sạch, nhưng những người có mặt trực tiếp trong đêm đẫm máu ấy vẫn còn sống, như chú đại, hai long. Phía công an chỉ dừng điều tra vì không phát hiện ra manh mối gì. Mặt khác, cuộc tranh chấp giữa hai tên đầu sò nắm quyền ở cái mảnh đất này đối với họ còn có lợi. Gã công an ban nãy cũng là một trong những người thân quen của ông Tuấn trong những năm còn tranh đoạt. Hắn biết việc ông Tuấn làm, nhưng hắn im lặng đến giờ này cũng đã đủ chứng minh. Hắn là một kẻ biết sống Chịu ơn và báo ơn Sau đó chú Đại cũng lên xe Hướng về nhà Nam Cũng là ngôi nhà một năm trước đã xảy ra án mạng Cướp đi bà ngoại của nó Lúc này đã là 5h30 chiều Nhà không khóa cổng cảnh vật vẫn như vậy Trước sân ngay gần cổng là cây me lâu năm Đứng dưới gốc me Chú Đại nhớ lại cái hôm Mình say rượu lái xe như điên suốt đêm Rồi gần sáng không biết về đâu Chú đã đến nhà bà ngoại Nam, rồi ngủ dưới gốc cây me, cho đến khi hai bà cháu Nam về bắt gặp. Lá me héo úa rơi lạ tà khắp một khoảng sân. Có vẻ như lâu rồi, chẳng có ai quét dọn. Lá vàng, lá xanh, lá úa, từng lớp từng lớp phủ dày kín cả mặt sân. Trên cành me to nhất, có buộc một bao cát cũ kỹ bởi sợi dây thừng to dần sùi. Khẽ chạm vào bao cát, chú Đài nhìn thấy một khoảng nhỏ to hơn nắm đấm đã sờn, Mòn đến sắp rách So với những chỗ khác Chắc có lẽ nó đã phải chịu đựng quá nhiều Đã hai tháng này Chú Đại không gặp Nam Không phải là chú không về thăm Mà mỗi lần về Nhìn thấy chú Đại Nó lại bỏ đi Nó bất cần Nó thù ghét tất cả Khi người ta cố gần nó Thì nó lại càng tỏ ra hung dữ Để xua đuổi tất cả Bởi nó nghĩ Nó là thằng hung thần Luôn khiến những người xung quanh nó phải chết Chỉ mới 18 tuổi Nhưng nó đã phải chứng kiến đến bốn cái chết của bốn người thân yêu nhất. Mẹ nó chết đi, để lại hai anh em. Khi ấy bố nó còn chưa đón hai anh em nó về. Sống với ông bà ngoại, cuối cùng ông ngoại cũng không tránh khỏi cái vòng luân hồi sinh, lão, bệnh, tử. Khi từng chừng như có được tình yêu thương của bố, thì chẳng bao lâu nó lại phải chứng kiến cái chết của bố vì bảo vệ mình. Lúc ấy, người duy nhất gắn bó yêu thương hai anh em nó từ nhỏ chỉ còn lại bà ngoại. Nó cố gắng phấn đấu để bà ngoại vui, để bà ngoại tự hào, để sau này chăm lo cho bà ngoại bằng cách lao vào học. Nhưng tất cả sụp đổ khi cuối cùng cũng lại là nó ôm xác bà trong tay, cùng thân thể nhuốm đầy máu tươi. Một người như chú Đại tất nhiên sẽ hiểu được tất cả những gì Nam đang nghĩ, nhưng phải dùng cách nào để hàn gắn lại nỗi đau đã đến tột cùng cảm xúc của Nam. Thì thực sự chú Đại vẫn chưa tìm ra được cách. Bụp, bụp. Trong vô thức, chú Đại tung hai cú đấm liên tiếp vào bao cát. Có lẽ cú đấm đã trúng đúng chỗ sởn rách, nên bao cát bị thủng ngay sau đó. Cát từ trong bao chảy xuống nền sân đầy lá me. Bất chợt ngoài cổng có một giọng nói cất lên. Cái bao đó cũng không dùng nữa rồi. Là nam. Nó vừa về đến nhà, người ngậm đầy những vết thương, mới có, cũ có. Quần áo bẩn thỉu, nhèm nhuốc, sờn rách. Nó rắt chiếc xe đạp đi vào trong rồi lạnh lùng hỏi: "Chú về đây có việc gì vậy?" Chú Đại vẫn còn đang bất ngờ bởi hôm nay Lâm không tránh mặt mình nữa, ngược lại nó còn chủ động bắt chuyện. Cô vật lúng túng bởi chiếc bao cát bị đấm thủng, chú Đại đáp: "Không chào chú mà lại tỏ thái độ như vậy hả? Nhìn có còn giống con người không?" Nam dựng sẽ đạp vào cạnh tường rồi nhếch mép cười: "Dạ vâng, chào chú, mời chú vào nhà chơi." Dứt lời nó mở bung cửa nhà Cửa nhà cũng không khóa Không chốt Bước vào trong Chú Đại nhìn thấy ngôi nhà bừa bộn như một cái nhà hoang Nhưng chỗ ban thờ của ông bà ngoại Kế bên một ban thờ nhỏ của mẹ nó Thì lại vô cùng sạch sẽ Hoa quả, nhang khói đầy đủ Nó nhìn chú Đại nói Nhà không khóa Bởi vì còn để các bác các cậu sang đây thắp hương cho ông bà Còn trong kia là đồ của chú mua Vẫn còn nguyên đấy Chú Đại nhìn ánh mắt của nó đầy cam phẫn Chú Đại nhìn Nam, bỗng có chút dùng mình. Một mình nó vẫn ở ngôi nhà này suốt một năm qua, kể từ ngày bà ngoại mất. Chú cũng đã gặp bác Dung. Bác Dung có kể, sau khi bà ngoại mất, mọi người muốn chuyển cả hai ông bà sang nhà cậu cả thờ cúng. Nhưng thằng Nam nhất quyết không chịu. Nó nói, ông bà sống ở đây. Thì nó sẽ ở đây để nhan khói cho ông bà. Nó đóng cổng khóa cửa, không cho ai vào bên trong. Có lúc mọi người muốn làm căng, Thì nó cầm dao quát tất cả Nếu vào thắp hương thì được chứ truyền bắt hương đi Nó chém Mọi người biết nó thương ông bà Nên cũng chấp nhận Tuy một mình Nhưng ban thờ bát hương Không bao giờ nó để nguội lạnh Nhiều lúc nó bỏ đi từ sáng Tới chiều muộn mới về Mọi người sang hương khói Thì vẫn thấy bàn thờ sạch sẽ Bình hoa quả cúng lúc nào cũng đầy đủ Sau khi bà mất Nó không tiếp xúc với các bác Các cậu trong nhà nữa Một mình nó cứ sớm đi Tối về, lúc thì nó đi học, lúc nó đi đâu, không ai biết. Khi ấy, chú Đại cũng nói với bác Dung. Em muốn đón nó đi khỏi đây, nhưng nó cũng nhất định không chịu. Nó nói mọi người ý nó là bố mẹ, ông bà nó còn ở đây, thì nó không đi đâu cả. Chẳng còn cách nào, em chỉ còn cách chu cấp hàng tháng cho nó. Nó cũng không còn là trẻ con nữa, nên không thể ép buộc. Bác Dung buồn bã trả lời. Giờ nhìn thấy tôi, nó còn chẳng thèm nói. Nó như biến thành một người khác. Nhìn cháu có hôm về nhà, người toàn máu, tôi xót lắm. Nhưng nếu lại gần nó, thì nó lại bỏ đi. Chẳng lẽ cứ để nó như thế này mãi sao? Ai cũng biết tại sao nó lại thành ra như thế. Nhưng chẳng ai giúp được nó cả. Quay lại lúc này, chú Đại ngồi đối diện với Nam trong gian nhà ngồn ngang đồ đạc. Chú Đại nói, chẳng lẽ cháu định sống mãi thế này sao? Mày nghĩ ông bà bố mẹ sẽ vui?